Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Số Sán ta mắc hỏi Thưa thầy Như vậy đâu có phải là thiên linh cái nữa Mình luyện phép này giống như loại ma xó Của người thượng du Bắc Việt Thầy mười nhìn Sán ngạc nhiên Thầy cũng biết vụ ma xó nữa sao Dạ con sinh ra tại tỉnh Thái Nguyên Và bố con là một điện chủ Ở vùng biên giới Việt Hoa Ông cụ có nhiều vườn trà lắm, bởi vậy nhân công đa số là những người thiểu số vùng núi cao. Họ hay luyện phép ma xó để giữ nhà. Thầy mười gật gồ. À, thì ra thế. Chứ không lẽ thầy Tư làm sao biết được phép này mà nói cho thầy nghe. Nhưng sự thật thì phép của mình không giống như ma xó của người thường du Bắc Việt. Đây là loại thiên linh cái giữ dằn hơn ma xó nhiều. Mình có thể sai khiến hắn đi vạn dặm Giết người như chơi Tuy nhiên phải biết rõ về người đó Và có thể làm được một lần thôi Khi nghe lời mình giết địch thủ rồi Cũng siêu thoát luôn Những lời nói của thầy Mười Càng làm san tắc mắc hơn Chàng nhớ lại chuyện đẹp quá Và những gì cô Hai Thu Nói với chàng đều khác hẳn San định hỏi Nhưng kịp ngừng lại Vì nói ra có thể lộ hết dự tính của mình Với cô Hai Thu đêm qua Thầy Mười và San Chở lên nhà trên Lấy xe ra chờ ăn hủ tiếu Khu chợ nhỏ lèo tèo Vài ba cái xạc bán rau cá Quán hủ tiếu thưa thớt Vài người khách Trông không có vẻ gì hấp dẫn lắm Tuy nhiên ở khu vườn ruộng thanh Manh mông này Có được một xe bán hủ tiếu như thế này Cũng là may rồi Có lẽ vì mệt và đói nữa Nên săn ăn một lần hai tô hủ tiếu Thật đã Ít khi nào chẳng ăn nhiều như sáng nay Thầy mười cũng ăn hết Một tô mì hai vắt Trông thầy có vẻ hì hà lắm Ăn uống xong Thầy mười bảo sạc Sự thật tôi Chỉ cần thầy giúp như vậy là đủ rồi Phần sau này tôi có thể luyện một mình được Tuy nhiên còn 6 ngày nữa Nếu có thầy con thiên lĩnh cái này sẽ mạnh hơn nhiều. Nhưng chỉ tiếc thầy là lính tráng, làm sao thì giờ giúp tôi hơn nữa được. Sàn bội nói, nếu thầy muốn con ở lại đây thêm 6 ngày nữa cũng đâu có khó gì, để con chạy vào sở, làm đơn xin phép nghỉ thường nhiên là xong ngay. Thầy mười mừng giờ nói, nếu được như vậy tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Sự thực đây là lần đầu, Tôi luyện loại thiên linh cái này. trăm năm mới có một dịp may, gặp con gái còn trinh trao cổ tự tử. Thứ thiên linh cái này là loại giữ dằn nhất trong mọi thiên linh cái. Nếu mình nắm được nó rồi, trừ Phật Pháp ra, tà ma ngại nghệ gì đối với nó cũng là đổ bỏ đi thôi. Mai mốt này, Thầy coi tôi hạ mấy thằng thầy bùa thầy Pháp vùng này, dẹp bàn thờ tổ Mà đi cho coi Nếu thầy xin phép được Còn nói gì nữa Dạ Nếu thầy muốn thế Con phải trở về sợ ngay bây giờ mới kịp Nếu về muộn sợ trễ Thầy mời là đặt rục Sani ngay Không cho chàng trần chờ thêm một phút nào nữa Sani nghe lời Lấy xe Honda chạy về sở liền Chỉ nội trong buổi chiều Là chàng đã có tấm giấy phép trong tay Ông sĩ quan hành chính là người thương san nhất Vì cũng có nhiều chuyện nhờ cậy qua lại Nên thủ xếp vụ đi phép cũng không khó khăn gì Trời vừa chập tối Là chàng đã có mặt ở nhà thầy Mười Thấy san thầy 10 mừng lắm liền hỏi Thầy xin phép nghỉ được rồi à San gật đầu Dạ đi lâu thì có chứ Khoảng một tuần thì cũng chạy chọn được Thầy Mười không để San nói hết câu Kéo chàng vào nhà ngay San không ngờ nơi đây lại đông người chứ vậy Hỏi ra mới biết Có một thân chủ tạ ơn thầy Mười Nên làm đồ ăn mang lại Đám học trò thầy 10 Cũng biết tin nên kéo thời ăn kẻ Thầy Mười dắt San vô bản chính giữa giới thiệu với mọi người Bà con cô bác Đây là thầy San học trò của thầy Tư Lạnh Sư huynh tôi trên Sài Gòn thấy sam xuống đây chơi với tôi một tuần lễ phủ tôi luyện phép. Trong môn phái hiện nay ngoài ông mời lớn ra, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net